Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Trường 354, quá đáng lắm rồi, hai Trong thư viện còn có tiên sinh giỏi về bùa chúa, tử tiêu lôi phù bộ dáng nào, lão vẫn rõ. Bùa này uy lực bất thường, nếu là bị bổ trúng một đạo, lão cho dù không, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Thấy lão giả kia lui bước, Lý Mộ dùng xích sắt túng Giang Triết, nên hướng nha môn mà đi. Giang Triết bị Lý Mộ kéo. Mặt đầy kinh hoàng, lớn tiếng nói, kỳ cứu ta. Lão giả nghiến chặt răng, quay đầu vào thư viện. Thư viện, trong một gian học đường, lão giả tóc bạc dừng giảng bài, nhớ nói, về cái gì, ngươi nói giang triết bị thần đô nha bắt đi. Lão giả trong cửa nói, hẹn hắn nói giang triết có liên quan với một vụ án muốn dẫn về nha môn điều tra. Lão giả tóc bạc ném sách, cãi giận nói, ê buồn cười, việc của thư viện, từ khi nào đến lượt bọn họ đến quản? Lão vung tay áo lên, trầm giọng nói: "Kệ theo ta đi thần đô nha." Thư viện Bách xuyên cách đô nha cũng không phải quá xa, Lý Mộ cố ghi an tríết, đi ở trên đường, đưa tới không ít dân chúng vây xem. Không ít dân chúng mỗi ngày chào hỏi Lý Mộ, đã trở nên quen thuộc, tới gần, "Ê Lý bộ đầu, người này phạm vào tội gì?" Lý Mộ nói: "Ecenegebc nữ tử chưa thành, các ngươi phải lấy làm răng đe, tuân kỹ thủ pháp." Người dân đó vội vàng nói: Để đánh chết chúng ta cũng sẽ không làm loạt này, kẻ này, ăn mặc bộ người dạng chó, không ngờ là tên cầm thú. Lại có người nói, nhìn quần áo hắn mặc, khẳng định cũng không phải nhàn thường, cũng không biết là con em quan viên quyền quý nhà nào ở thần, không cẩn thận lại ngã trong tay lý bộ đầu. Ngực quần áo hắn, như có ba gợn sóng màu lam dựng thẳng. Ba gợn sóng màu lam, đây không phải dấu hiệu Thư viện Bách Xuyên sao, người này là học sinh Thư viện Bách Xuyên. Chính là học sinh Thư viện Bách Xuyên, hắn mặc là viện phục của Thư viện. Lý mộ kéo giang triết đi xa, dân chúng còn ở sau lưng nhao nhao nghị luận. Thư viện ở trong cảm nhận của dân chúng, địa vị cao cả, đó là nơi đào tạo nhân tài, đào tạo lương đống cho quốc gia. Hơn trăm năm qua, học sinh Thư viện không biết làm ra bao nhiêu cống hiến cho Đại Chu. Học sinh của Thư viện Bách Xuyên, sao có khả năng là phạm nhân cưỡng nữ tử? Vậy ngươi là cảm thấy... Lý bộ đầu sẽ bắt lầm người sao? Người lý bộ đầu bắt, khẳng định sẽ không sai, chọc đảng cũ, giết chu sử lúc này mới chưa được mấy ngày, lý bộ đầu sao lại đối đầu với thư viện rồi. Thư viện làm sao vậy? Người của thư viện phạm pháp cũng phải tiếp nhận pháp chế tài. Ta lo lắng thư viện sẽ bao che gã. Thư viện là nơi dạy dỗ người ta, đào tạo rừng cột cho quốc gia, sao có thể bảo che tội phạm c nữ tử, lo lắng của ngươi là dư thừa. Nào có thư viện vậy Lý mộ mang theo giang triết trở lại đô nha Trương Xuân đã ở công đường rất lâu rồi Khi nhìn thấy giang triết Cả ngẩn ra một phen Hỏi Ê đây là phạm nhân NGBC chưa thành kia Lý mộ gật gật đầu Nói e là hắn Trương Xuân mặt âm trầm Nói e mặc áo mũ chỉnh tề Không ngờ là tên cầm Sau khi hừ lạnh một tiếng Trên mặt cả lại hiện ra một tia nghi ngờ Lẩm bẩm kể quần áo của hắn Bản quan thấy thế nào có chút quen mắt, hình như từng gặp nỗi nào. Vương Vũ ở một bên nhắc nhở, e đây là viện phục của Thư viện Bát Xương. Mặt Trương Xuân lộ vẻ giật mình, nói, e bản quan nhớ ra rồi, lúc trước bản quan còn ở Thư viện Vạn Quyển, lúc tứ viện thi đấu, học sinh Thư viện Bát Xương, mặc chính là loại quần áo này, thì ra hắn là học sinh Thư viện Bát Xương. Trương Xuân mở to mắt nhìn Lý Mộ, cãi giận nói, e hắn là người Thư viện Bát Xương, ngươi sao không nói cho bản quan? Lý Mộ vô tội nói, e đại nhân cũng chưa hỏi mà. Trương Xuân Nhất thời nghẹn lời, cả hỏi quyền quý, hỏi đảng cũ, hỏi đảng mới, chỉ bỏ sót thư viện, không phải gã không nghĩ tới, mà là gã cả cảm thấy, liệm cho dù là to gan lớn mật, cũng nên biết địa vị thư viện trong lòng bách quan dân chúng, ngay cả bệ hạ đều phải nhường, hắn cho rằng hắn là ai, có thưở ở trên người bệ hạ sao? Lý Mộ nói, ngày e Trương đại nhân từng nói, trước luật pháp, mỗi người ngang, bất luận kẻ nào phạm tội đều phải tiếp nhận luật pháp chế tài, thuộc hạng luôn lấy Trương Đại Nhân làm tấm gương, chẳng lẽ Đại Nhân bây giờ cảm thi, học sinh thư viện, có thể vượt lên trên dân chúng, học sinh thư viện phạm vào tội, có thể nhơ nhơ ngoài vòng pháp luật. Trương Xuân Đỏ mặt già, ho nhẹ một tiếng, nói, đại bản quan đương nhiên phải ý tứ này, chỉ là, ngươi ít nhất cần nói trước với bản quan một tiếng để bản quan có sự chuẩn bị tâm lý. Lý Mộ nói, người ta cho rằng ở trong mắt Đại Nhân, chỉ có người thủ pháp cùng pháp không có phân chi dân chúng bình thường cùng học sinh thư viện. Trương Xuân thở dài nói, Ơ nhưng mà Ạ Lý mộ hỏi, là chẳng lẽ đại nhân không phải nghĩ như vậy? Trương Xuân nghiêm mặt, nói, Ạ bản quan đương nhiên là nghĩ như vậy trước luật pháp, mỗi người ngang hàng, cho dù là học sinh thư viện, bị phạt chịu hình tương tự. Gã vừa mới dứt lời, liền có mấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu là một lão giả tóc bạc, phía sau lão dẫn theo vài tên học sinh cũng viện phục của Thư viện Bách Xuyên. Giang triết nhìn lão giả đó, trên mặt lộ ra hy vọng, lớn tiếng nói, Ê tiên sinh chu ta. Trương Xuân đi đến trước người lão giả kia, ôm ôm quyền, nói, ngài bản quan đô lệnh Trương Xuân, không biết các hạ là Ê lão. Giả hoa phục thản nhiên nói, Ê lão phu họ phương, giáo tập Thư viện Bách Xuyên. Tương tự giáo viên, Trương Xuân nói, Ê thì ra là phương tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ lâu e Lão Giả Hoa Phục đi thẳng vào vấn đề hỏi, Ê e không biết học sinh của bản quản phạm tội gì, Trương Đại Nhân phải bắt hắn đến nha môn. Trương Xuân nói, Ê e người này ý đồ CNGBC nữ tử, tuy chưa thành, nhưng cần tiếp nhận luật pháp chế tài. Lão Giả Hoa Phục nói, Ê e giang triết là học sinh thư viện, hắn phạm sai lầm, thư viện tự sẽ trừng phạt, không cần nha môn làm thay. Trương Xuân lắc đầu nói, Ê e hắn không phải phạm sai lầm, mà là phạm pháp lão giả hoa phục hỏi: e xin hỏi hắn c c nữ tử có từng thực hiện được không? trương xuân lắc đầu nói: e chưa từng. lão giả hoa phục nói: e đã là như thế, sao nói là phạm pháp? trương xuân lần này chưa giải thích, lão giả hoa phục cho rằng gã không có lý nào để nói, cầm lấy vòng cổ xích sắt trên cổ giang triết, dùng sức giật một phát, sợi xích sắt đó liền bị lão trực tiếp giật đứt. lão nhìn giang triết liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: e mất mặt xấu hổ. Lập tức cút về học viện, tiếp nhận trừng cho ta. Giang triết run rẩy một chút, nhanh chóng đứng ở giữa mấy tên học sinh. Lão giả nhìn Trương Xuân một cái, nói, ê quấy rầy rồi. Dứt lời, lão liền mang theo mấy người, rời khỏi đô nha. Từ đầu tới cuối, lý mộ đều chưa ngăn trở. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net